cảm sống không thoải mái. Từ trước đến nay hầu như tôi không bao giờ tức giận, bởi vì tôi cho rằng không cần thiết, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề, đừng để lỗi lầm của người khác tác động đến mình. Nhưng tôi không tức giận không có nghĩa là tôi không biết tức giận, tôi không tính toán không có nghĩa là tôi tốt tính. Nếu bạn cứ nhất định phải chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi, tôi có thể nói cho bạn biết rằng tôi không hề tốt bụng gì đâu. Trần Đan Thanh chương một tính tình dễ chịu ngay cả trong lúc bận rộn mệt mỏi là điều đáng để học tập cuối tuần các bạn cùng phòng ký túc thời đại học rủ nhau tụ tập một bữa có mấy người còn đưa cả con theo cả đào đào và chồng cô ấy đều là bạn học của tôi cũng là người khởi xướng và tổ chức buổi tụ tập này tôi phát hiện ra dù công việc bận rộn và mệt mỏi nhưng đào đào vẫn luôn duy trì được thái độ hòa nhã đúng là vô cùng quyền sữa mấy hôm đó đào đào lái xe đưa chúng tôi đi ăn đi uống chơi bời khắp mọi nơi có một tiểu tiết khiến tôi vô cùng nể phục, lúc tắc đường, Đào Đào nhận được một cuộc điện thoại, đồng nghiệp cô ấy hỏi tài liệu nào đó đang lưu ở đâu, cô ấy thông dàng chỉ cho đồng nghiệp cách để tìm tài liệu đó, cuộc điện thoại kéo dài khá lâu mãi cho đến khi đồng nghiệp kia tìm thấy được tài liệu. Cùng lúc đó, trong xe có cậu con trai của một bạn học khác nghịch ngợm nhấn mở cửa kính xe, khi nóng bên ngoài lập tức ùa vào. Mẹ cậu bé đóng cửa, cậu bé lại mở ra, người mẹ cáo lên, nghiêm khắc về bình cậu bé. Khi đó, tiếng khóc của cậu bé, tiếng quát mắng của người mẹ lại cộng thêm tắc đường, nóng nực, khiến tâm trạng tôi vô cùng bực dọc. Nhưng Đào Đào vẫn rất bình thản nói chuyện điện thoại, cuối cùng còn nói với đồng nghiệp câu, «Cậu vất vả rồi!» Tôi vừa quan sát đào đào, vừa nghĩ lại chính bản thân mình. Nếu đổi lại là tôi, có lẽ tâm tình nóng đầy đã bộc phát từ lâu rồi. Cô ấy lại không hề cáo kinh, ngay cả khi bận rộn và nhiều sự cố xảy ra xung quanh. Không oán trách, cứ thông thả điềm đạm từng bước giải quyết vấn đề. Tính tình dễ chịu của cô ấy, ngay cả khi bận rộn và mệt mỏi, rất đáng để tôi học tập. Người thông minh có văn hóa, không ích kỷ, lại càng biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình hơn. Tôi tự trách mình đã vì nổi nóng trong lúc bận rộn, công ty tôi có một đồng nghiệp không chịu học hỏi, hãy gặp phải vấn đề rắc rối là lại tìm tôi nhờ giúp đỡ. Ban đầu câu ta còn tương đối khách sáo, về sau ngay cả câu cảm ơn còn lời, không buồn nói nữa. Lại còn bảo là, đang tôi luyện cho tôi, tôi bực mình lắm. Hôm đó có một bảng thống kê cần nộp gấp, đồng nghiệp kia lại nhắc tới chuyện mấy hôm trước tôi giúp cậu ta một việc, nhưng lại có vài sai sót, may mà cậu ta kịp thời sửa lại. Nghe xong tôi lừa giận ngút trời, nổi nóng đùng đùng, hét lên rằng, cậu giỏi thì tự đi mà làm đi, đừng tới nhờ vả tôi nữa. Cậu ta kinh ngạc tới nỗi ngờ ngác nhìn tôi, bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng sau khi phát tiết xong, tôi chẳng còn tâm trạng mà làm bảng thống kê nữa, cũng không cảm thấy sung sướng vì chút được thù hận trong lòng, chỉ thấy bối rối ấy nấy trong lòng. có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, thế mà tôi lại chọn cách kém hiệu quả nhất. nếu máy tính xảy ra vấn đề, có thể bảo cậu ấy nhờ phòng kỹ thuật giúp đỡ. nếu trong công việc chuyên môn xảy ra vấn đề, có thể đưa cho cậu ấy quy trình giải quyết. thực sự bận đến mức không say sờ nổi nữa, cũng có thể nói chuyện cho đàng hoàng. Tại sao lại nổi nóng trước mặt bao nhiêu người như vậy Như thế chẳng chuyển nghiệp chút nào con người ta trong lúc bận biệu, buồn phiền rất dễ hiểu sai lời nói của người khác, có khi còn suy diễn theo chiều hướng tiêu cực đầy ác ý, chút giận lên người ta vì cảm giác bất lực của mình. Những lúc như thế, nổi nóng để xả giận là hành vi theo bản năng, nhưng biết kìm nén cơm giận của mình mới là bản lĩnh. Mặc dù những nóng sẵn đến bất chợt đều là do tâm trạng ấm mức tuổi thân được tích tụ từ ngày này qua ngày khác. Nhưng một khi đã nổi nóng lên, tất cả mọi người đều sẽ quên hết những việc bạn từng làm, họ chỉ nhớ cơn nóng sận của bạn mà thôi. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn lưu tâm đến những người, sư bận rộn nhưng vẫn có thể duy trì được tính tình hoài nhã. Tôi nhận ra họ có một điểm chung, chính là luôn chủ động trong tâm thể phòng bị, tích cực thay đổi sách lược tương tác với người khác. 10 tối trước hôm bộ phim nửa đời trước của tôi phát sóng có một mục top sort làm yêu cầu mã y lợi xin lỗi về một câu thoại trong phim khi nói Michael rất sởn tẩy trắng gian Không ngờ mã y lợi đã lập tức xin lỗi ngay. Khi ấy, thiện cảm tôi dành cho cô ấy càng tăng lên. Tôi cảm thấy cô ấy là một người thông minh. Phim mới chuẩn bị lên sóng, chắc chắn sẽ rất bận rộn, phải đi khắp nơi tuyên truyền, làm gì có thời gian và sức lực để rối rắm với những chuyện phiền phức như thế. Cô ấy có thể thay mặt cho biên kịch để lên tiếng xin lỗi. Điều đó cho thấy cô ấy là người dám chịu trách nhiệm. Về sau mãi lợi tham gia chương trình, phải bàn tròn, cô ấy nói mình rất thích nói câu xin lỗi, ngại quá, tôi sai rồi. Có khi không phải là lỗi của mình nhưng cô ấy vẫn theo thói quen, buột miệng nói mấy lời đó, nhờ vậy mà hóa giải được rất nhiều cuộc tranh cãi sô sát. Tôi không hề cảm thấy như vậy là hèn mọn, chỉ vì mấy chuyện vật vãnh mà phải cãi cọ tranh giành tới mức mặt đỏ tía tai mới là vô vị nhạt nhẽo. Tội gì phải lãng phí thời gian, tinh thần và sức lực cho những người và những chuyện không quan trọng. Giống như chu chu đã nói, từ việc quan sát một người tức giận về chuyện lớn hay chuyện nhỏ có thể nhìn ra được giá trị của người đóm. Có một tin nhắn từ một đầu giả nữ Khiến tôi ý thức được rằng Thay đổi cách nói cũng có thể giúp kiểm soát được cảm xúc Mỗi lần đạp xe đạp đi vào ngõ Hay đi chợ Vừa chặt vừa đông người Có một người bỗng nhiên nhào ra Cô ấy vội vàng hô lên Xe kia Nói xong Chính cô ấy cũng cảm thấy câu này Vừa khắt khe vừa cứng nhắc Mặc dù mục đích là muốn đối phương chú ý an toàn Nhưng người nghe xong câu nói sốt ruột đầy bực dọc này của cô ấy cũng sẽ trách Sao cô không chịu nhìn đường Về sau cô đã thay câu xé kìa bằng câu cẩn thận Dường như đối phương cũng có vẻ dễ dàng nhận được thiện trí của cô ấy hơn Cũng sẽ xin lỗi về sự bộp chộp vội vàng của mình Thế là hai bên tránh được một cuộc cãi vã không cần thiết Ngôn từ sẽ trở thành một phần của tính cách, thế nên hãy chú ý tới ngôn từ của mình, như thế sẽ giảm bớt đi số lần nổi nóng không cần thiết.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 Tôi đã từng nổi cáu rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy nó có được lợi ích gì cả. Tôi cũng tận mắt chứng kiến nhiều mối quan hệ hôn nhân, gia đình, công việc, sự nghiệp, mối quan hệ người thân họ hàng của những người xung quanh, sức khỏe của họ đều bị ảnh hưởng bởi sự cáu giận. nóng nảy. tôi vẫn luôn tìm tòi xem làm sao để duy trì được tính tình hòa nhã trong lúc tận bịu mỏi mệt Trong cuộc sống, nếu như có người không chịu tuần theo trật tự ở nơi đông người, tốt nhất là nên khiếu nại với nhân viên quản lý. Trong công việc, nổi nóng không thể giải quyết được vấn đề, chỉ càng kiếm thêm chuyện mà thôi. Trong gia đình, đừng vì dễ dàng được tha thứ mà nổi nóng bừa bãi, làm tổn thương đến những người thân yêu nhất của mình. Mấy năm qua, trong quá trình đấu trì đấu dưỡng với những người nóng tính, tôi đã rút ra được một vài kinh nghiệm nhỏ ví dụ như trong những ngày bực sọc hãy uống chút trà hoa hồng giải tỏa buồn bực cải thiện tâm trạng nóng giận hoặc có thể điều chỉnh lại tâm trạng bằng cách ăn đồ ăn vặt khi nào ý thức được mình bắt đầu mất kiên nhẫn cố gắng kiểm soát tốc độ nói và ngữ điệu nếu nghe phải tin không tốt hãy hít thở sâu đếm đến 10 rồi mới bắt đầu giải quyết vấn đề phải phân biệt rõ ràng giữa công việc và tình cảm rèn luyện để càng ít nổi giận càng tốt cho dù lý do của bạn nên có chính đáng hay không, cũng phải xin lỗi những người mà mình đã chút giận. Tóm lại, bận rộn thì bận rộn, mệt mỏi thì mệt mỏi, đừng bao giờ nổi nóng bừa bãi, nếu không bạn sẽ chỉ càng mệt hơn, càng bận hơn mà thôi. Chương 2, vì sao tôi lại khuyên bạn hãy xử lý sự việc trước rồi mới xử lý đến tâm trạng. Yohi Imamoto nói, bản thân là thứ không thể nhìn thấy được đến khi gặp chuyện bị đánh bật trở lại mới có thể hiểu được chính mình. Tôi cũng chờ là như thế. Trong rất nhiều tin nhắn và bình luận mà các độc giả gửi cho tôi, tôi dần dần nhận ra mình là một người giải quyết sự việc trước rồi mới xoa dịu đến tâm trạng. Trong các câu hỏi của đồng giả, chưa phi chỉ đơn thuần hỏi xem tâm trạng không tốt thì phải làm như thế nào, lúc ấy tôi mới chia sẻ phương pháp để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Ví dụ như vào phòng hát karaoke mini trong trung tâm thương mại gào thét, hẹn the massage tới massage cho mình, thời tiết đẹp thì ra công viên gần nhà toàn bộ. Nhưng nếu trong tin nhắn đồng giả gửi cho tôi viết rõ ràng về sự việc khiến tâm trạng của họ bị ảnh hưởng, thông thường tôi sẽ bỏ qua phần tâm trạng của họ, cố gắng đặt mình vào trong tình huống qua những thông tin mình được biết, sau đó phân tích vấn đề và đưa ra hướng giải quyết. Sau khi kết hôn, thay đổi lớn nhất của tôi chính là mỗi khi gặp về chuyện gì đều sẽ xử lý sự việc trước, sau đó mới xử lý đến tâm trạng. Hồi trước, mỗi khi công việc không được như mong muốn, trong lòng thấy uất ức, về đến nhà tôi sẽ mượn cớ để gây sự, đến một mức độ nào đó mới chịu nói cho ông xã biết nguyên nhân, khiến tâm trạng mình không vui. Chồng tôi sẽ nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, dùng lý trí để giúp tôi phân tích tình huống, đồng thời đưa ra những lời khuyên cho tôi ban đầu tôi rất buồn bực chỉ trích anh ấy không hiểu tâm lý phụ nữ chút nào, mọi lý lẽ tôi đều hiểu nhưng tôi chỉ có nhu cầu được phát tiết cảm xúc mà thôi anh ấy đứng về phía tôi, cùng tôi mang chửi người đã chọc cho tôi tức giận là được rồi, vậy mà chồng tôi chẳng bao giờ học được cách đó lần nào anh ấy cũng thong xong điềm đạm tìm cách để giải quyết vấn đề khi tôi ý thức được mình không thể nào thay đổi được anh ấy từ đó về sau, mỗi khi gặp tình huống tương tự, tôi bèn tìm cơ bản thân của mình để phát tiết. đúng là chỉ có phụ nữ mới thấu hiểu được nhau. của bạn thân của tôi luôn ủng hộ tôi vô điều kiện. mỗi lần trò chuyện với cô ấy xong, tôi đều cảm thấy rất thoải mái, hạ hem. Về sau tôi phát hiện ra có gì đó không đúng, của bản thân luôn đứng trên lập trường của tôi, thuận theo ý tôi, có nhiều khi còn kích động hơn cả tôi. Thật ra đó chỉ là một cách xác nhận lại lập trường tôi là người bị hại. Trước kia tôi cứ luôn cho rằng lý lẽ tôi đều hiểu được, chỉ muốn phát tiết cảm xúc một chút trước khi xử lý sự việc mà thôi nhưng thực tế không phải như vậy vì làm như thế sẽ chỉ càng khiến cho tâm trạng tôi kích động nặng nề hơn mà thôi tôi sẽ càng thấy không cảm lòng càng thấy uất ức tuổi thân và mang theo những cảm xúc tâm trạng ấy để giải quyết sự việc khiến cho sự việc tiến triển theo hướng tồi tệ Sau khi phân tích, so sánh, tôi cảm thấy tâm sự với chồng mình sẽ có hiệu quả hơn. Đương nhiên, bây giờ anh ấy cũng đã thay đổi phương thức, sẽ dịu dàng nói vài câu an ủi động viên tôi, để tôi có chỗ gửi gắm tâm trạng, cảm xúc của mình trước đã. Sau đó mới đi vào chủ đề chính, cùng nhau lên kế hoạch xem về giải quyết vấn đề như thế nào cho trọn vẹn. Dần dần tôi hiểu được rằng điều quan trọng là phải xử lý sự việc trước sau khi giải quyết xong sự việc đó, tâm trạng tiêu cực cũng theo đó mà tiêu tan, thậm chí còn có cảm giác thành tựu Nếu như lúc nào cũng ném sự việc qua một bên, vội vàng xử lý tâm trạng, cảm xúc trước, bạn sẽ chìm đắm trong mạch cảm xúc của mình, không sao thoát ra được. Sức lực tinh thần và ý chí dần hao mòn lại còn gây ra thêm rất nhiều vấn đề mới. Đến lúc đó, cả sự việc và tâm trạng của bạn đều bị phá hỏng. Tôi thường thấy một số người cứ nhất định phải xử lý tâm trạng trước mà bỏ mặc sự việc. Một cô bạn làm thiết kế, lần nào trước khi nộp bàn thiết kế cũng phải chuẩn bị như đi đánh một trận trường kỳ. Sau khi nhận được feedback, cô ấy thường đánh giá kỹ lưỡng, sẽ định lại rõ yêu cầu và mong muốn của khách hàng, tổng kết lại phong cách và gu thẩm mỹ của mình. Sau khi cân bằng được hai điều ấy, cô ấy mới mau chóng sửa lại bàn vẽ. Cô ấy nói, phải giải quyết triệt đẻ những việc quan trọng một lèo cho xong. Nhưng đồng nghiệp của cô ấy không như thế Sau khi khách hàng đưa ra ý kiến muốn chỉnh sửa của mình Cô ấy bắt đầu lào nhào Phê phán gu thẩm mỹ của người ta hài lúa Bực mình quá, muốn đi ăn, khó chịu quá, muốn đi hát Sau khi phát tiết xong lại phải tốn rất nhiều công sức Mới có thể tiến vào trạng thái làm việc một lần nữa Ngày nào cũng phải tăng ca cả đêm Có một lần, đồng nghiệp của tôi rất khó chịu, buồn phiền vì khách hàng cứ hỏi giá mãi mà chưa chịu chốt đơn. Cô ấy nói phải mua đồ xa xỉ nào đó để giải tỏa tâm trạng tôi khuyên cô ấy nên đợi khi nào có lương rồi hãy mua. cô ấy lại nói hôm ấy tâm trạng quá tồi tệ nên đã vay thẻ tín dụng để mua một món hàng rất đắt tiền. về sau đơn hàng không chốt được, khách hàng cũng mất liên lạc. ngoại trừ việc lo lắng cho vấn đề thành tích của mình, cô ấy còn phải lo đến cả khoản nợ tín dụng nữa. Trong phạm vi điều kiện kinh tế có thể chấp nhận được, mua một món đồ gì đó để nâng cao dĩ khí, tự thường cho mình, giải tỏa tâm trạng không có gì là không đúng. Nhưng tôi không tán thành hành động, hãy có chuyện gì là phải lập tức tiêu tiền để mua sắm một loạt. Lúc cạnh nhau với bạn trai, không phân tích xem nguyên nhân sâu xa từ đâu, chỉ cần mua cái túi là trò qua chuyện. Bị cấp trên mắng mỏ, không tự kiểm điểm lại chính mình, còn đi mua một lọ essence để tự làm mình vui. Thậm chí có người còn luyện thành thói quen, tiểu tiền như giác, gặp chuyện gì không bao giờ đi phân tích, mua xẻ bản thân, giải quyết vấn đề mà lại xoa dịu bằng cách thức đơn giản, thổ kệch nhất. Trước tiên cứ phải dỗ dành cho tâm trạng mình vui vẻ đã, việc giải quyết vấn đề, nâng cao hoàn thiện chính mình đề sau. Giờ đây tôi thích trình tự như thế này hơn, gặp phải chuyện gì cần xử lý việc trước, đợi khi chuyện xong xuôi mới đi mua thứ gì mình thích hoặc tự chiều lòng chính mình. Theo tôi thấy, ăn một bữa ngon, mua thứ đồ mình thích, cảm giác vui vẻ mà nó mang lại sẽ chỉ tồn tại trong chốc lát, chỉ bằng hãy nhìn thẳng vào vấn đề và giải quyết nó, bởi vì bạn sẽ nhận ra rằng cảm giác khi mình vượt qua được khó khăn sẽ sảng khoái hơn rất nhiều. Đừng tự cho rằng giải quyết sự việc trước rồi mới xử lý đến tâm trạng rất khó. Sau đây xin chia sẻ đôi chút về cách làm của tôi. Tôi bây giờ nếu gặp phải chuyện gì sẽ không bùng nổ ngay lập tức, cũng sẽ không đi chơi ngay lập tức, trước tiên tôi sẽ hỏi chính mình một câu, tâm trạng không vui là do việc hay do người, nếu là do việc hãy sử dụng phương pháp bốn góc, trong đầu tôi ngay lập tức vạch ra hai mũi tên hướng về bên phải, khẩn cấp Và hướng lên trên, quan trọng, tạo thành bốn góc vuông. Những việc khẩn cấp dù có quan trọng hay không đều phải hoàn thành trước. Nếu nó nằm ở góc quan trọng nhưng không khẩn cấp thì hãy phần nhỏ việc đó ra. Hôm nay bắt buộc phải làm được bao nhiêu nếu không khẩn cấp. Vậy thì để cho tâm trạng bay bồng thoải mái hơn một chút cũng không sao. Nếu việc đó nằm ở góc, không quan trọng, lại không khẩn cấp, hãy mau chóng quên chuyện đó đi, sao cho mình vui vẻ là được. Nếu là do người, hãy sử dụng phương pháp bốn góc gối. Thông thường, con người thường dùng lời nói để làm tổn thương lẫn nhau. Nếu những lời đối phương nói ra khiến bạn thấy không vui hoặc là các bạn cãi nhau gây gắt đến mức không thể làm hòa được, vậy thì hãy thử phương pháp bốn góc gối. Chiếc gối có bốn góc, góc đầu tiên là tôi đúng người khác sai, góc thứ hai là tôi sai người khác đúng, góc thứ ba là cả hai cùng đúng cũng cùng sai, góc thứ tư là chuyện này không quan trọng. Theo kinh nghiệm của tôi, nghĩ xong rồi những điều này, bạn có thể giải tỏa những bức giấc trong lòng một cách có hiệu quả rồi. Thế nên, khi bạn ý thức được tâm trạng cảm xúc của mình không ổn, đừng đi theo mạch cảm xúc ấy. Hãy tĩnh tầm lại, hít một hơi thật sâu, tự hỏi mình xem nguyên nhân không vui là do việc hay do người. Nếu là do việc thì chọn phương pháp 4 góc, nếu là do người thì chọn phương pháp 4 góc gối. Có nhiều khi cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, đừng quá đặt nặng cảm xúc tâm trạng của mình. Đương nhiên, nếu như tâm trạng của bạn tụt dốc suốt một thời gian dài, sẽ sinh ra các chứng bệnh về tâm lý như trầm cảm, rối loạn xúc động lưỡng cực hoặc gặp phải những thương tổn quá lớn. Xin hãy mau chóng nhờ đến sự giúp đỡ của các bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn tâm lý nhưng đa số mọi người đều có trạng thái tâm lý khỏe mạnh. Chỉ khi nào gặp phải chuyện mới bị kích thích và sinh ra các vấn đề về tâm trạng, cảm xúc, có nhiều khi cần phải đặt cảm xúc, tâm trạng vào một góc tối. Đừng lấy riêng nó ra, đặt lên giữa sân khấu, còn chiếu đen thêm hào quang vào cho nóm. Sẽ làm trễ nải những việc bạn vốn nên làm, ấy là việc thực sự không cần thiết, cũng không đáng. Chương 3. Những người càng muốn chịu lòng người khác, càng sống không thoải mái. Trong lúc ăn cơm, tôi có xem một chương trình tìm việc làm. Người chơi tiêu trương như một tấm gương phản chiếu lại mọi thật xấu của tôi và bạn bè xung quanh tôi. Tiểu Trương chỉ là một sinh viên sắp đại trường bình thường, phong thái chính chắn, chỉ số IQ cao, diễn đạt lưu loát, khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng là một sinh viên ưu tú xuất sắc, trong thời gian đi thực tập đã rèn luyện được rất nhiều điều, nhưng cô ấy lại rất thiếu tự tin mặc dù là sinh viên sắp ra trường nhưng cô ấy đã từng thực tập ở hai công ty quảng cáo theo mô hình tiếp thị 4a cô ấy từng tham gia thực hiện nhiều sự kiện online và offline với nhiều ngôi sao nổi tiếng tham gia viết hơn 20 dự án phát triển còn từng một mình phụ trách ba dự án có rất nhiều khách mời đều không sao hiểu nổi vì sao cô ấy lại từ bỏ cơ hội tốt như thế ở công ty quảng cáo 4a để tìm một công việc trên sân khấu sau nhiều lần được hỏi Cô phân tích rằng trong nửa năm thực tập, cô ấy đã nhận 23 dự án nhưng chỉ hoàn thành được có 5 cái. Cô ấy cảm thấy như vậy không có cảm giác thành tiệu, cảm giác an toàn và cảm giác tồn tại. Cô ấy còn nói, mình là một người rất hay bối rối, cho dù là công việc gì cũng phải có một người xếp biết khẳng định tôi, cảm thấy tôi là nhân tài có thể bồi dưỡng hoặc có đất dụng võ thì tôi mới có động lực để làm việc. Người dẫn chương trình đổ lỗi hỏi ngược lại cô ấy Bạn phải kiên trì tin tưởng rằng bản thân mình hữu dụng thì mới được Chẳng lẽ người khắc phủ nhận bạn thì bạn sẽ không được tích sự gì thật sao? Người quan sát lại bổ sung thêm Một nhân viên đừng nên quá sống trong cảm xúc của sếp Đừng để phán đoán nhất thời của sếp quyết định giá trị của mình Có rất nhiều người trẻ tuổi dễ bị cảm xúc của cấp trên tác động Thậm chí còn muốn gặp một ông sếp ngày nào cũng chỉ cười tiết mắt Nhưng giá trị của sếp không nằm ở cảm xúc của người ta mà là bạn có thể học hỏi được gì từ người ta. Tôi cho rằng câu nói, một người nhân viên đừng nên quá sống trong cảm xúc của sếp có thể áp dụng với rất nhiều trường hợp khác nhau trong cuộc sống. Bởi vì tôi thấy giờ đây, trong các môi trường công sở, có rất nhiều người sống trong cảm xúc, lối sống và thói quen của người khác. Thời có một người bạn học cùng cấp 3, trong chuyện tình cảm cô ấy phải chịu rất nhiều giày vò, dằn vặt, nguyên nhân là bởi vì cô ấy quá để ý đến cảm xúc của người thân trong gia đình nhà bạn trai. Thời đại học, mẹ cô ấy qua đời vì tai nạn giao thông khiến cô ấy phải chịu cú sốc quá lớn, cô ấy còn phải phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực. Người bạn trai luôn ở bên động viên, an ủi cô ấy. Vì thế, một người luôn có suy nghĩ độc lập, có chính kiến riêng như cô ấy, càng ngày càng ỉ lại vào tình yêu của bạn trai. Sau khi dài trường, bạn trai đưa cô ấy về Phật Sơn giả mắt gia đình. Cô ấy lại quá để tâm đến cảm xúc của người thân trong gia đình bạn trai. Trước khi đi đã nghe ngóng về sở thích của mọi người trong nhà, liền lấy hết tiền làm thêm ra để mua tội yến làm quà gặp mặt. Sau khi gặp mặt rồi, cô ấy cứ phải luôn chú ý quan sát sắc mặt, lời nói của người ta, lờ được lờ mất. Cô ấy thường hay hỏi bạn trai xem lũ ăn cơm mình đã chọn chỗ ngồi hợp lý chưa anh nói có chừng mực chừng liệu mẹ và chị gái của anh ấy có thích món quà này không trong quãng thời gian đó cô ấy lại vô tình nghe thấy mẹ của bạn trai nói chuyện qua điện thoại rằng bạn gái của con trai mùa tụ yến về làm quà ra mắt vừa tốt nghiệp xong đã tiêu hoang phí như thế rồi Cô ấy sợ người khác không có thiện cảm với mình nên càng cố gắng thể hiện, lấy lòng. Làm như thế chỉ khiến con người cô ấy càng mệt mỏi và căng thẳng hơn thôi. Quá đề tâm tới cảm xúc của người khác thực ra là một tín hiệu rất nguy hiểm trong chuyện tình cảm. Trước khi nói tôi yêu bạn, bắt buộc phải biết được làm thế nào để nói ra cái tôi. Công ty mà tôi từng làm việc vòng phỏng vấn cuối cùng là do Phó Tổng Đích Thân phỏng vấn. Hồi đó trò chuyện được một lát, đột nhiên ông ấy lại kiểm tra tôi từ vận đơn đường biển. Tiếng Anh viết tắt như thế nào? Tôi đáp là BL. Ông ấy lại bắt tôi viết hết cả cụm đầy đủ ra. Thế là tôi viết been uploading. Viết đúng phải là been uploading. Ông ấy vốn đang mặt mày tươi tình, bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, nói tôi không học hành nghiêm trình. Lúc ấy tôi vừa tức vừa buồn, nhưng sau khi xin lỗi, tôi đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để trả lời các câu hỏi tiếp theo. Cuối cùng tôi vẫn vượt qua được vòng phỏng vấn. Về sau trong một cuộc họp, phó tổng kể lại chuyện này, ông ấy nói thích những nhân viên có thể vượt qua được áp lực. Lúc phỏng vấn ông ấy thường viết tắt đầy đủ cung từ tiếng Anh của từ vận đơn đường biển gian. Mọi người hay viết tắt quen rồi, rất ít người biết được chính xác cụm từ đầy đủ đóm. Khi ông ấy bỗng nhiên thay đổi thái độ, nghiêm giọng trách móc các ứng viên, có người đã phải lấy khăn giấy lau nước mắt ngay tại chỗ, có người còn không giữ được bình tĩnh để trả lời các câu hỏi tiếp theo, còn những ai không bị tác động bởi cảm xúc của ông ấy, khả năng được tuyển dụng luôn rất cao. Trước kia lúc vào viện chồng mẹ, tôi cùng một cô ở phòng bệnh bên cạnh đứng tán gẫu ngoài hành lang. Hai người trò chuyện về tình trạng phục hồi sau khi vũ thuật, về giờ thích ăn uống, sau đó lại nói về bác sĩ điều trị chung của cả hai. Bác sĩ nghiêm này đúng là một người cũng như tên, tỉnh tỉnh nóng này, biểu cảm lạnh lùng, có nhiều khi ăn nói còn rất khó nghe, rất nhiều người nhà bệnh nhân đều e sợ khi phải hỏi chuyện cô ấy. Tôi chưa bao giờ thấy bác sĩ nào khiến người ta chỉ muốn cách xa cả ngàn dặm như vậy. Cô phòng bên cạnh nói rằng bản thân cô bị ốm đã thấy yếu đuôi lắm rồi, thế mà bác sĩ nghiêm chưa bao giờ hoài nhã với cô cả, càng nói cô càng thấy tức. Thấy mẹ tôi không hùa theo, cô lại hỏi bác sĩ Nghiêm có hung dữ với mẹ tôi hay không? Mẹ tôi an ủi. Đa phần các bác sĩ y tá đều rất tân thiện, hòa ái. Đúng là thái độ của bác sĩ Nghiêm không được tốt. Nhưng cô ấy phẫu thật giỏi, chưa biết chừng là do cuộc sống của cô ấy gặp phải khúc mắc nào đó, thế nên tâm trạng không được tốt. Cũng có khả năng công việc của cô ấy quá bận bịu nên tính tình không được dịu dàng, hoặc là vốn tính cách cô ấy đã thế rồi. Cô ở phòng bên cạnh nghe xong vẫn còn chưa chịu thôi. Mẹ tôi bèn cười ngắt lời cô. Bây giờ chúng ta làm gì còn tinh thần và sức lực để quan tâm tới cảm xúc của người khác nữa. Giờ quan trọng nhất là phải giữ cho tâm trạng mình vui vẻ. Tinh thần và sức lực có hạn của chúng ta phải dùng để chống chọi lại bệnh tật, không phải dùng để chiến đấu với tâm trạng tiêu cực của bác sĩ. Thấy cô ở phòng bên không còn oán than nữa, mẹ tôi tranh thủ khuyên nhủ thêm. Có đôi lúc, đúng là tôi cũng cảm thấy hình như bác Sĩ Nghiêm không tôn trọng chúng ta. Nhưng nghĩ theo hướng ngược lại, có khi là do người ta không có bệnh tình của chúng ta là chuyện gì to tát nghiêm trọng, vậy chúng ta cũng không cần quá sợ hãi bệnh tật của mình. Khi đó, tôi đứng một bên lắng nghe mẹ tôi, một giáo viên đã về hưu đang phát huy sở trường, trong đầu nghĩ đến một câu nói, cái gọi là đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Cái phúc về sau ấy chính là suy nghĩ thông suốt, mỗi ngày được sống đều đáng quý, đều có dành để sống theo tâm trạng, cảm xúc của người khác. Xung quanh tôi có không ít bạn bè thân thiết hay hỏi ý kiến tôi về câu nói nào đó của đồng nghiệp khiến họ thấy bất an. Còn nhờ tôi phân tích xem tin nhắn trả lời của đối tượng xem mắt rốt cuộc có ý gì. Trước kia tôi còn phân tích vài câu về sau bèn khuyên thẳng bạn mình nên nghĩ thoáng ra một chút cơ lần cô bạn thân còn bảo tôi rằng đó là do tôi không đặt mình vào tình huống của cô ấy, nhưng thật ra tôi đã từng trải qua rồi, sống theo cảm xúc của người khác sẽ chỉ khiến bản thân mình bị tổn thương. Hồi cấp 2, tôi bị giáo viên chủ nhiệm lớp hiểu lầm là gian lận. Hôm đó, chủ nhiệm lớp trong thi, tôi nộp bài sớm nên ra ngoài chơi. Hết giờ thi tự nhiên lại bị gọi lên bục giảng Trước mặt cả lớp, chủ nhiệm lấy môn màu giấy ra, bảo rằng đó là do tôi viết cho bạn bàn trước. Tôi không nhận, chủ nhiệm lớp lấy bài thi của tôi ra để so sánh, sau đó cứ cho rằng nét chữ trên giấy và nét chữ trên bài thi của tôi giống nhau. Thấy tôi không chịu nhận, cô chủ nhiệm liền nâng tầm quan điểm lên, nói tôi thiếu trung thực, suy đổi đạo đức, tôi ấm ức đến phát khóc, chủ nhiệm lớp còn ném bài thi của tôi đi. Về sau, bạn học gửi tờ giấy kia đã lên bục giảng nói rõ sự thật với cô chủ nhiệm. Chuyện này mới coi như kết thúc. Sự việc này làm cho tôi thấy căm ghét cô chủ nhiệm, cũng ghét luôn cả môn toán mà cô dạy. Năm lớp 9, có rất nhiều thầy cô gọi tôi lên nói chuyện, đồng viên tôi phải học môn toán cho tốt. Tôi mới cố gắng học, cải thiện tình hình bết bát của môn này thực ra nghĩ lại mới thấy mình kém cỏi chỉ vì hiểu lầm của người khác mà lại tự mình hại mình Về sao tôi phát hiện có rất nhiều người cũng giống tôi vì không thích giáo viên nào đó nên cũng không thích môn học người ta dạy. Đúng là chịu thiệt thòi rồi. Mỗi khi tôi thấy buồn phiền vì người khác có tối chất kém trong cuộc sống, tôi lại đóng ngực tự hỏi. Tại sao những bình luận đánh giá của người khác lại có thể điều khiển phương hướng cảm xúc tâm trạng của mình? Người chỉ treo tôi nơi chót lưỡi đầu môi, liệu tôi có đến nỗi phải buồn bã trong lòng hay không? Đừng sống theo cảm xúc của người khác, đừng coi một câu nói hồ khẩu hiệu, nói thì dễ, làm thì khó như một quá trình tu dưỡng bắt buộc của mình. Làm sao để giảm sức ảnh hưởng cảm xúc của người khác đối với mình, tôi có một vài điểm mấu chốt để rèn luyện như sau. Đinh kỳ nhìn lại mức độ độc lập của từng mối quan hệ, khi bản thân mất đi trọng tâm cần phải định vị lại, đồng thời tiến hành sửa chữa mọi thứ, nâng cao khả năng tách biệt mình ra khỏi người khác. Khi người khác có tâm trạng Trước tiên phải xác định xem Nó có liên quan đến mình hay không Đừng tự trách bản thân một cách mù quáng Khi tâm trạng cảm xúc của mình Bị người khác tác động Có thể đứng ở lập trường của đối phương Để suy xét vấn đề Hoặc làm việc gì đó khiến mình vui vẻ Để rời sự chú ý Tội gì phải sống trong Sự khẩu xà tâm phật của người khác Tội gì phải sống theo cảm xúc tiêu cực, tâm hồn mong manh Của người khác Những người trông luôn thông dòng thoải mái Thường rất ít khi sống theo cảm xúc Tâm trạng của mọi người chương 4 Kim chỉ nam chống bực dọc cho các cô gái thành thị Câu nói Chưa thấy ai hay bất mãn như thế cả Của Vương Sóc Theo tôi thấy chính là câu nói Dành riêng cho cô đồng nghiệp thiến tiến của tôi Chỉ chọn đại vài câu nói của cô ấy thôi Đã thấy ngập tràn cảm giác bất mãn rồi Hôm qua lúc ta làm đứng đợi xe buýt, bụng mình hơi khó chịu mà xe thì đợi mãi chẳng thấy cái nào, sợ xe đến cũng chẳng còn chỗ ngồi nên đành gọi xem, dù hơi đắt một chút nhưng sẽ thoải mái hơn, lưỡng lự mãi cuối cùng vẫn đặt xem. Vừa mới ngồi lên xe thì lại thấy xe buýt đi đến ngày đằng sau rồi, thế là cứ vừa ngồi trên xe vừa hối hận vì đã không cố đợi xe buýt. Dạo này đang giảm béo, thời tiết càng ngày càng lạnh nên cứ hay thèm ăn, nhưng mình lại phải tự đè dọa bản thân trước rồi, hạn chế ăn tối, sau đó lại tự thôi miên rằng mình đã no. Đến 7, 8 giờ tối, đói hoa mày chóng mặt, vẫn cắn răng chịu đựng, cuối cùng nhịn đến khoảng 9, 10 giờ lại ăn như hổ đói để báo thù. Mấy hôm trước, mình đọc được bảng thống kê về thực trạng ngành nghề của cấp trên, trước kia có một dự án hợp tác chung với đồng nghiệp, trong bản công trạng chỉ có tên của đồng nghiệp kia mà chẳng có của mình. Nhưng nếu đi hỏi thì người ta lại nghĩ mình tính toán chi li, còn nếu không hỏi thì trong lòng lại không bỏ qua được. Rõ ràng có chuyện lại phải cố tỏ ra như không có chuyện gì. Đúng là bực bội. Sau khi chia tay, tiêu chí để chọn bạn đời càng trở nên tiêu cực hơn. Yêu đường với người có tiền thì sợ quan điểm chi tiêu không giống nhau. Tìm người không có tiền lại lo chất lượng cuộc sống xa sút Tìm người hiểu biết rộng thì lo mình không đủ sức hút với người ta. Tìm người có ngoại hình đẹp lại lo mình không nổi bật. Có nhiều khi cô ấy phải cười khổ bó tay vì không thể chịu nổi tính cách hay bất mãn của mình, chỉ mong sao tính cách ấy có thể áp dụng trong lúc làm việc, chứ không phải cứ ngồi lò được lò mất thế này. Tôi cho rằng cô ấy đã thể hiện được một cách toàn diện nhất cụm từ, tính hay bất mãn rồi. Những viễn cảnh tưởng tượng hiện lên trong tâm trí, hết đất này đến đất khác, hư hư thực thực, quá đẻ tâm tới cái nhìn của người khác về mình, luôn chịu theo sự yêu đuối và nhạy cảm của bản thân, vừa lưu luyến quá khứ, lại vừa lo lắng cho tương lai. Có người không thể nào buông bỏ được trong chuyện tình cảm, có người lại dễ dàng bị cảm xúc của người khác tác động trong các mối quan hệ. Có người bất mãn vì không có chuyện gì xảy ra, có người lại rối sắm vì những người không quan trọng. Điều này khiến tôi ý thức được hai điều, một là phụ nữ hiện đại quá nhiều bất mãn, hai là phong tránh kiểu tính cách này là một nhu cầu tất yếu sau nhiều năm chiến đấu kiên cường với tình ngày bất mãn, tôi đã rút ra được một vài kết luận, xin được mạnh dạn viết một bài kim chỉ nam chống bực dọc cho các cô gái thành thị. thứ nhất, đừng bực dọc vì những chuyện chưa xảy ra. Câu hỏi mà các độc giả hay hỏi tôi nhất, một là bất mãn trong chuyện tình cảm, hai là bất mãn trong công việc. Có một cô bé nói. Hôm qua đi xem mắt, gặp phải một anh chàng có tính cách khá tẻ nhạt, làm gì cũng chắc chắn, nhưng em sợ sau này cưới nhau xong, anh ấy sẽ không biết cách dỡ dành em. Tôi thấy cô bé này lo xa quá, tuổi tác còn chưa xem mà đã bắt đầu lo lắng đến mấy tiểu tiết lặt vặt của cuộc sống sau hôn nhân rồi. Có một sinh viên mới tốt nghiệp chỉ lo nếu đi làm luôn không có được trình độ học vấn cùng bằng đường đẹp thì sẽ khó tìm được một công việc đúng theo lý tưởng của mình, học lên cao lại sợ chuyên ngành mình đang học khó tìm việc làm. Chuyện này khiến cô ấy phiền muộn tới mức mất ngủ. Tôi từng chứng kiến khá nhiều người vừa đi làm vừa học cao học hệ tay chức hoặc vừa đi học vừa đi làm thêm hay khởi nghiệp. Theo tôi thấy, đời người không có chuyện một bước là đến đích được, phải chia thành từng giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có vai trò riêng, cần phải lựa chọn dựa theo tình hình thực tế trước mắt. Về điểm này, tôi trải nghiệm sâu sắc lắm, dù phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn đến đâu so với việc rối rắm chần trở vì những chuyện chưa xảy ra, chỉ bằng hãy tập trung hết tinh thần và sức lực cho hiện tại, làm những điều có ý nghĩa hơn. Giả sử tôi chọn A trừ không chọn B, nhưng lại cứ luôn đem những điểm không tốt của A ra để so bì với những điểm tốt của B, như thế thì tôi sẽ bực sọc, bất mãn tới chết mất. Những lúc như thế, tôi sẽ cảnh tỉnh chính mình. Những điểm tốt của B là do tôi tưởng tượng ra, những cái không tốt của B tôi lại không nghĩ đến. Đã chọn A thì hãy nghĩ về A nhiều hơn, đi cho hết con đường A ấy cho đến khi nó tỏa sáng. Có bực dọc, bất mãn cũng vô dụng, bạn phải hành động. Thứ hai, không đáng phải vì những chuyện trong quá khứ mà canh cánh trong lòng. Điện thoại tôi đang dùng vừa mới mua cách đầy 2 tháng, thế mà bản nâng cấp hơn đã được tung ra thị trường. Chiếc điện thoại của tôi bị rất giá tận vài trăm tệ, bạn bè cứ trêu chọc tôi là «cậu mua đắt quá rồi». Nhưng hai tháng vừa qua tôi rất hài lòng khi sử dụng nó, không hề cảm thấy mình bị thiệt thòi. Hơn nữa, cho dù có bị mất giá, cũng đâu có ai hoàn trả lại cho tôi số tiền trên lệch kim. Bất mãn cũng chẳng được gì. Tôi luôn kiên trì về quan điểm đồ đã mua về thì không quá thắc mắc về giá cả nữa. Sau đó nó có tăng hay giảm cũng chẳng cần quan tâm. Dù sao, tiền cũng tiêu mất rồi, đồ cũng đã sử dụng rồi. Những hào phí trong quá khứ không thể tồn tại mãi mãi, những lựa chọn trong quá khứ cũng không thể hoàn mỹ được, chắc chắn rồi sẽ có những nuối tiếc có đau khổ nhưng nếu cứ mãi đắm chìm trong nuối tiếc và đau khổ bạn sẽ làm lỡ sở chính mình nếu không phải chuyên gia nghiên cứu hàng tiêu dùng mua đồ xong đừng quan tâm đến giá cả nữa thì xong cũng đừng dò đáp án làm gì nếu không muốn tái hợp với người cũ sau khi chia tay xong đừng nhìn chăm chăm vào trang cá nhân của người ta mãi mà không thoát ra được Đừng khóc vì làm đổ sữa, đừng rơi lệ vì ngồi sao lướt qua, đau khổ không phải là tài sản, những gì đúc kết được từ đau khổ ấy mới là tài sản, từ trong thất bại rút dài kinh nghiệm, đồng thời tránh đi vào vết xe đổ, đó mới là có trách nhiệm với chính mình. Thứ ba, đừng dễ dàng bị tác động bởi người khác. Có lần xem chương trình giải trí, có một nữ nhân viên xin thời việc ở công ty, cô ấy nói rằng công việc này không mang lại cho cô ấy cảm giác thành tiệu. Nhưng cách để cô ấy tính toán về cảm giác thành tiệu lại không phải ở thành tích, chỉ tiêu trong chuyên môn nghiệp vụ mà lại là dựa vào tâm trạng, thái độ của cấp trên. Tôi cho rằng các chỉ tiêu về giá trị của cô ấy đã bị cảm xúc của người khác lái đi rồi. Có người nóng tính, khả năng do nhà người ta có chuyện hoặc tình trạng sức khỏe không tốt, cũng có thể vì đó là người có chỉ số y quá thấp, chứ không phải tại bạn nói sai cầu nào hay làm sai điều gì. Có rất nhiều người chỉ vì những động thái rất nhỏ của người khác lại khiến cho tâm trạng mình thay đổi một cách phức tạp. Đăng bài lên mạng xã hội, sợ người ta đọc được sẽ nghĩ linh tinh, bạn bè không nhấn like, cho thấy tâm trạng nặng nềm, nghi ngờ những lời đồng nghiệp đang nói liệu có phải là xỉa sói, đá đều mình hay không. Thật ra, bạn tự biên tự diễn ra nhiều kịch bản trong tưởng tượng như vậy, nhưng lại chẳng có khán giả nào muốn xem. Sau nhiều lần bị tác động bởi người khác, dần dần tôi đã nhìn thấu được một điểm. Luôn luôn tự nhìn nhận, kiểm điểm lại mình là chuyện tốt. Nhưng nếu lúc nào cũng ôm hết những lời chỉ trích của người khác vào mình, sống theo cảm xúc của người khác sẽ chỉ thêm bực dọc, bất mãn mà thôi. Thứ tư, nếu đã cam tâm tình nguyện cho đi thì đừng canh cánh chuyện được báo đáp. Tôi có một cô bạn người phương Nam nhưng lấy chồng lại ở phương Bắc có lần cô ấy vất vả học gói xùi cào ông chồng lại không đánh giá cao thế là hai người cãi nhau một trận. sau đó tôi khuyên bảo cô ấy cứ coi như chỉ là một bữa ăn xôi cào đơn giản thôi tội gì phải tự vẽ ra một kịch bản hết mực cuồng phụng lấy lòng người khác trong tâm trí mình làm gì? cả hai bên cùng cho đi sẽ là cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn nhưng chỉ cho đi một chút đã muốn nhận lại like hồi đáp sẽ chỉ làm cho một mối quan hệ trở nên mấy câu nói kiểu như tôi đã hy sinh vì bạn nhiều như thế, vậy mà bạn lại làm như thế với tôi, đúng là khiến người ta cảm thấy áp lực. trong gia đình mẹ đã đổi một công việc ở ngay gần trường của con rồi, thế mà còn chỉ thi được bằng này điểm. trong tình yêu em đã vì anh mà phải nghỉ việc ở nhàn thế mà anh về đến nhà cứ xị mặt ra. Trong tình bạn, lần trước tôi ra ngoài giải quyết công việc cùng cậu Lần này bà cậu đi mua giúp tôi suất cơm thôi mà cậu cũng quên Có người nói, tất cả những gì tôi cho bạn đều là cam tâm tình nguyện Tôi sẽ không bao giờ mở miệng ra nhắc tới chuyện đó Nếu như bạn biết ăn quà nhớ kè trồng cây, tôi vô cùng cảm kích Còn nếu bạn không hề thấy biết ơn gì, tôi cũng không thấy buồn lòng Nếu như bạn tự nhận thấy mình khó mà đạt được tới cảnh giới đó, tôi cho rằng khi cho đi, làm như thế này cũng có thể giảm bớt được những tâm sự không vui trong lòng. Hãy chọn đúng người rồi hãy cho đi, như vậy có thể tìm thấy niềm vui trong quá trình mình cho đi. Lúc nào cũng ôm hết đau khổ vào mình sẽ thấy nặng nề lắm, thế cho nên phải học được cách tự làm mình vui. Thường năm thầy vì trì hoãn, lấn cấn chi bằng hãy mau bắt tay vào làm cho xong. Hồi sinh viên tôi sợ nhất là mùa đông, bởi vì trong phòng ký túc có một cô bạn sẽ loay hoay rất lâu về chuyện vào nhà vệ sinh, rời giường thì sợ lạnh, nhịn thì lại khó chịu, cứ xoay qua xoay lại mãi, lục đà lục đục làm chúng tôi ngủ cũng không yên theo. Rất nhiều đêm mùa đông, cô ấy tự dàn vật, bực dọc như vậy cũng gây ảnh hưởng đến bọn tôi rất nhiều cờ bạn thân bỗng dừng vô duyên vô cớ lại xa lánh tôi. Tại sao không thể nói chuyện thẳng thắn với nhau, xem nguyên nhân cụ thể là gì? Công ty mà tôi ưng ý sau khi phỏng vấn bảo tôi cứ về nhà đợi thông báo. Tại sao không thể chủ động thứ liên lạc bằng điện thoại để hỏi xem quy trình tiến hành đến đâu rồi? Cảm thấy hành động và lời nói của mình có thể sẽ làm tổn thương người khác. Tại sao không thể lấy hết can đảm xin lỗi người ta luôn? Cảm thấy trong người không khỏe, tại sao không đến bệnh viện kiểm tra mà lại lên mạng tự tra cứu để rồi tự mình dọa mình. Một vấn đề có thể giải quyết nhanh chóng lại cứ nhất định phải loay hoay, giải dứt, bực dọc rất nhiều. Sau quá trình trì hoãn, lấn cấn, cảm giác bất mãn, bực bội sẽ ngày càng lớn hơn, xác định rõ ràng mình phải làm gì và mình muốn làm gì, xác định rõ giới hạn cuối cùng của mình, cho bản thân một kỳ hạn nhất định. Đến thời điểm đó, hãy thôi thuốc chính mình tự thoát ra. Thứ sáu, đừng để mặc cho bản thân bất mãn. Thời gian trước ở bệnh viện, tôi thấy các bệnh nhân thường ăn ủi động viên nhau là nếu gặp phải chuyện gì không như ý thì hãy suy nghĩ thoáng một chút. Nói một cách khác, chính là đừng để mặc cho bản thân bực bội bất mãn. Không chỉ tâm trạng mình không cho phép mà ngay cả sức khỏe cũng không cho phép. Nhiều khi cứ bất mãn đi bất mãn lại cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì trong việc thúc đẩy tiến trình của sự việc, không những làm cho tâm hồn mình mệt mỏi còn làm cho sự việc tiến triển chậm hơn. Cùng là cộng đồng những người hay cảm thấy bất mãn trong khắp thiên hạ, có đôi khi tôi cảm thấy chị em phụ nữ chúng ta cần phải có một chu kỳ tự huấn luyện, tự tạo ra một con người, coi như người giám sát, nhắc nhở mình mỗi khi cảm thấy bất mãn không đâu. Biểu hiện nào cho thấy mình bất mãn, tại sao lại cảm thấy bất mãn, bất mãn sẽ mang đến tác hại như thế nào, làm sao để tránh cảm thấy bất mãn, sau đó lại tạo ra một con người với vai trò tận hưởng niềm vui. Mỗi ngày để lùi hết những giải điệu không bắt tay, phim và chương trình giải trí không thú vị, còn cả sách, game và các môn vận động nữa, chỉ nhìn thấy nỗi buồn nhỏ mà không nhìn thấy niềm vui nhỏ, đó là không phải với chính mình. Tôi luôn cho rằng phong tráng tính cách hay bất mãn là một trận chiến tôi luyện nền nếp lâu dài, trên mạng có câu, nếu thường xuyên áp dụng năm nguyên tắc đơn giản mà trực tiếp, không được thì thôi, thích Tìm mua luôn, làm lại thử xem liên quan gì đến bạn, liên quan gì đến tôi, bạn sẽ giảm bớt đi được hầu hết cảm giác bất mãn. Lời này thôi nhưng thật tôi nhớ đến một hot blogger từng nói nguyên nhân mình thích xem phim Nhật Bản là bởi vì phim Nhật không chú trọng quảng bá thuyết thành công mà chỉ giảng đi giảng lại một đạo lý Cho dù bạn sống với dáng vẻ gì, xuất chúng cũng được, thất bại cũng được, chỉ cần đó là lựa chọn của chính bạn, không tổn hại đến ai, trong lòng không bất mãn thì đó chính là cuộc đời. Chúc cho chúng ta sẽ càng ngày càng bớt bất mãn, bực dọc, loại bỏ hoàn toàn tính cách hay bất mãn để bản thân sống thật dạng dỡ, tươi sáng. Chương 5 Bạn xinh đẹp như thế, đừng tức giận Cuối tuần, tôi cùng ông xã đi ra ngoài ăn sáng. Sau khi thống nhất với nhau xem ăn gì, anh ấy đứng dưới quầy ở tầng 1 để đặt đồ, tôi lên tầng 2 lấy bàn. Trong lúc chờ đồ ăn, tôi nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, làn da cô ấy mềm mại, mịn màng, môi đỏ, răng trắng, ánh nắng ban mai vây quanh tạo ra một vầng hào quang chờ cô ấy, xinh đẹp đến mức khiến tôi cứ say sưa ngắm mãi. Tôi cứ thế lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cô ấy nghịch điện thoại Một lát sau Bạn trai cô ấy bưng khay đồ ăn đi lên Cô ấy nhìn qua khay đồ ăn Sắc mặt chợt tối đi tức giận nói Bạn nãy đã bảo anh rồi còn gì Đổi sữa đậu nành thành cháo bí ngô Bạn trai cô ấy giải thích Giờ đấy đông khách gọi đồ quá, lúc đặt anh đã nói rõ ràng rồi nhưng mà vẫn không đổi. Anh nghĩ nếu bây giờ mình lại đòi đổi thì phải chờ lâu lắm, sợ em đói nên anh bưng lên luôn. Cứ tưởng anh bạn trai kia đã kiên nhẫn giải thích mềm mỏng như thế, cô gái xinh đẹp sẽ hết tức giận ngay. Nhưng cô ấy lại cùng mắt xuống, sắc mặt tỏ ra bực bội rõ ràng, thở hắt giam, môi mím chặt, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh bạn trai không bằng. Đôi mắt xinh đẹp càng lúc càng nhỏ lại, mũi và miệng càng lúc càng lớn hơn, đường nét tinh tế lập tức biến mất, gương mặt xinh đẹp lúc nãy khiến tôi phải ngồi ngắm đến mê mẩn, trong phút chốc trở nên mèo mó, phận vẹo sau khi ông xã tôi bưng khay đồ ăn lên, tôi vừa ăn vừa nghĩ một khi đã tức giận con người dù có khuôn mặt sắc nét đẹp đẽ đến đâu cũng trở nên xấu xím. Nằm ngoái về quê lúc qua cửa kiểm soát an ninh ở máy bay, phía trước có một cô gái bị người ta tìm ra là có mang theo chất lòng vượt quái quy định. Cô ấy nói đó là chai nước tẩy trang 250ml. Cô ấy dùng gần hết rồi, chỉ còn lại chưa đến một phần ba, chắc chắn không vượt quá 100 miu được, nhưng nhân viên an ninh sân bay lại giải thích rằng lọ nước đó cần phải có dung tích không vượt quá 100 miu, vượt quá bắt buộc phải gửi hành lý, nếu như trong vòng một tháng cô ấy quay trở lại có thể điền vào đơn xin ký gửi, cầm hóa đơn là nhận được đồ. Cô gái kia nghe xong liền tức giận sau khi vứt lọ nước thầy Trang đi liền bực bội thu dọn hành lý vừa làm vừa cần nhắn nhân viên an ninh làm khó mình Cô gái đi cùng cô ấy sau khi tìm hiểu nguyên nhân vấn đề vừa đi vừa khuyên xuất dọc đường Trước tiên nếu chỉ là chai 100ml nhân viên an ninh người ta còn dễ dàng chấp hành quy định nhưng nếu cứ như là 100ml chất lỏng thì người ta cũng chẳng đo chính xác được thứ hai chẳng phải chỉ là lọ nước thầy trang sắp hết thôi sao cửa hàng đồ mỹ phẩm nào mà chẳng có bán cây cũ không đi làm sao cài mới đến được quan trọng nhất là khi tức giận mặt sẽ sản sinh ra độc tố các nghiên cứu chỉ ra rằng nếu người mẹ cho con ăn lúc đang tức giận độc tố trong sữa mẹ sẽ ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành và phát triển của con Cậu dưỡng xa giữ gìn sức khỏe suốt bao lâu này thế mà lại hủy hoại trong phút chốc vì tức giận không đáng chút nào. Cô gái ban nãy còn tức giận sau khi được đà thông tư tưởng và động viên sắc mặt dần sáng sủa lên, hai người họ nhanh chóng cho chuyện sang chủ đề khác vui vẻ hơn. Khi chúng ta gặp phải chuyện rùi rẻo, nếu cảm thấy người khác đang cố tình làm khó mình, chúng ta sẽ càng tức giận theo phản xạ. Nhưng nếu chúng ta lý trí hơn một chút, phân tích nguyên nhân khách quan, suy xét kỹ lưỡng mọi mặt, người ta cũng có cái khó của người ta, ý thức được tác hại của việc tức giận thì sẽ không còn cảm thấy bực bội nữa. Theo tôi thấy, có ba kiểu tức giận rất dễ nảy sinh. Thứ nhất, tự buồn bực. Trước kia, cô đồng nghiệp người cáp nhị tân của tôi rất hay than vãn nói rằng mình buồn bực vì một việc không được như ý, tức tới mức mọc cả mụn trên mặt, tâm tình bức bối, lúc nào cũng thấy tức ngực. Tôi bèn kể cho cô ấy nghe về bảng so sánh, đánh giá giữa cái lợi và cái hại của sự đời mà tác giả ngô đạm như từng liệt kê giam. Vừa có lợi cho người khác, vừa có lợi cho mình, ai cũng nên làm. Có lợi cho người khác nhưng gây hại đến mình, nhà từ thiện. Gây tổn hại cho người khác nhưng lại có lợi cho mình, kẻ ích kỷ Có lợi cho người khác nhưng không có lợi cho mình, ngốc ngách. Đơn thuần chỉ gây tổn hại cho chính mình, đến chết vẫn ngu, ví dụ như tự bồn bực. Đồng nghiệp nghe xong đã suy nghĩ thoáng ra rất nhiều, mặc dù cô ấy không ưa người ta, nhưng một người tốt bụng hiền lành như cô ấy sẽ không bao giờ thể hiện ra, lại càng không làm màu, giả tạo, thế nên chỉ đành tự tổn thương chính mình, chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả, tại sao lại cứ phải hành hạ mình như vậy? Thứ hai giận lây, tôi lại phải lấy bạn học của mình ra làm ví dụ. Sau khi ra trường, cô ấy làm nhân viên quầy trong một ngân hàng, có một lần cô ấy không cẩn thận đưa nhầm hóa đơn đúng ra phải giữ lại cho khách hàng khó khăn lắm mới xin khách hàng trả lại. Sau đó khi về nhà, tâm trạng của cô ấy vô cùng tồi tệ, chửi giận lên bạn trai, gây sự bởi lại chuyện cũ, làm âm y đến mức hai người chia tay luôn. Nếu muốn đòi cáo, nhất định phải tìm đúng đối tượng. Nếu cô ban học của tôi nói rằng cô ấy đang tự giận chính mình, anh bạn trai chắc chắn sẽ an ủi động viên cô ấy, nhưng cô ấy đâu có tức gì bạn trai, nhưng rồi lại làm cho nhiều người tổn thương hơn. Kết quả chỉ càng thêm tồi tệ. Thứ ba, chấp nhận chuyện nhỏ. Có một người bạn làm về lĩnh vực thiết kế kể với tôi rằng, công ty của cô ấy có một nhân viên mới, sau khi đã trao đổi với đối tác rất nhiều lần, cuối cùng bên kia gọi điện đến lựa chọn phương án đầu tiên. Nhân viên mới kia lập tức nổi khùng lên trong điện thoại, cho rằng đối phương đang chơi khăm mình xin lỗi không hầu hạ được nữa kỳ thư việc của cô nàng cũng kết thúc ngay trong ngày hôm đó có nhiều lúc chuyện vốn chỉ là vật vãnh nhưng lại cứ phải phóng đại lên phát hiện ra có một con chuột ở trong nhà thôi tội gì phải phóng hỏa đốt luôn cả căn nhà chấm bởi vì tôi cũng là một người rất dễ tức giận bởi những chuyện nhỏ nhặt thế nên tôi đã tìm hiểu nghiên cứu về cảm xúc này rất lâu rồi Khi tôi tức giận, tay sẽ run lên, giọng nói cũng thều thào run dày, nhịp tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, mặt càng lúc càng nóng gian. Đợi đến khi cơn giận qua đi, còn phải làm rất nhiều chuyện, ngoại trừ giải quyết hậu quả, xin lỗi, còn phải pha trà hoa hồng, massage huyệt thái sung, đấm bóp chân, làm hết từng ấy công đoạn mà vẫn không hề nhẹ nhõm được chút nào. Thế nên, hạn chế tức giận là điều rất cần thiết, tôi xin được chia sẻ với mọi người một vài kinh nghiệm đúc rút được. Khi ý thức được mình chuẩn bị tức giận, hãy hóa thân thành một chuyên gia đàm phán đầy lý trí, chuyên gia đàm phán có trách nhiệm tự hỏi lại chính mình, tại sao mình lại tức giận, tức giận như thế liệu có đang không, làm thế nào mới thỏa mãn được nhu cầu thực tế? Một người sắm hai vai, nghe thật kỳ cục nhưng rất hữu dụng. Thông thường, chỉ cần tự hỏi tự trả lời đến câu thứ hai thôi là cơn giận của tôi đã tiêu tàn đi phần nửa. Bởi vì nhiều lúc không đáng chút nào, không thể vì những người không đáng, những chuyện không đáng mà có những hành vi gây tổn hại đến nhan sắc, sức khỏe, hình tượng của mình được. Còn có nhiều lựa chọn sáng suốt hơn. Trong lúc thức giận, hãy tưởng tượng có một đạo diễn đang hồ cắt với bạn. Rất nhiều người một khi cơn giận đã bốc lên là tới chết cũng không muốn ngừng lại. Nhất quyết phải húc đầu vào tường cho tới khi máu chảy mới thôi, nhất quyết không chịu hòa hoãn. Thế nên bạn nhất định phải học được cách hồ cắt. Tốt nhất là tập trung vào chuyện chính, trọng tâm của vấn đề để phân tán sự chú ý của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, nghe dài đi ô nhạc buồn, du dương có tác dụng bình ổn lại cảm xúc, xem hài có thể giúp người ta quên đi phiền não, tìm một người bạn vui tính, hài hước để tán gẫu những chuyện vui vẻ, tâm trạng sẽ dần tư thái hơn, để mình có thể vững vàng, bình tĩnh trong thời khắc quan trọng. Thường ngày phải tích lũy những điều tốt đẹp và vui vẻ Nếu như gặp phải những lời lẽ mang tính công kích, thiếu lý trí Tôi sẽ mau chóng mở những bình luận, tin nhắn trước kia độc giả từng khen mình già để đọc Mỗi khi trong lòng thấy không sao giải tỏa được Tôi sẽ nhầm lại những câu danh ngôn có tác dụng bình ổn tâm trạng Nhà sư Trừng Nghiêm từng nói, thấy người ta trừng mắt là do mình tu chưa đủ, lầm Tắc Từ nói, nếu là tôi sai, tôi dựa vào đâu mà tức giận, nếu là người khác sai, tại sao tôi phải tức giận? Khan nói, tức giận là đem tội lỗi của người khác ra để trừng phạt chính mình. Còn có một câu mà tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân, tức giận là không xinh nữa đâu. Tức giận là điều không thể tránh khỏi được, nhưng hãy chút lên đối tượng làm bạn tức giận, dùng phương thức hợp lý, sau khi xử lý xong hãy lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Dù sao thì, bạn xinh đẹp như thế nên xin đừng tức giận. Chương 6. Sống có chuẩn bị trước mới là lối sống không có âu lom Sự thiếu chuẩn bị sẽ khiến con người ta chìm trong âu lo ví dụ như hai sự việc mới xảy ra gần đấy ở quanh tôi. Chuyện đầu tiên là có một nam sinh viên đại học năm thứ ba nhắn tin chờ tôi nói rằng cậu ấy sắp phải thi tiếng Anh cấp 4, nhưng hồi năm nhất, năm 2, cậu ấy học như cưỡi ngựa xem hoan, chỉ mải đọc truyện tranh, chơi game, yêu đương. Các bạn cùng phòng đã bắt đầu liên hệ với các công ty để xin thực tập. Bạn học thì đã đi được chứng chỉ phiên dịch cao cấp, cậu ấy dạo quanh các trang web tìm việc làm, phát hiện tiếng Anh cấp 4 là yêu cầu thấp nhất. Mà các nhà tuyển dụng đưa ra Cậu ấy bắt đầu thấy hoang mang Bởi vì thời gian để cậu ấy chuẩn bị cho kỳ thi cấp 4 Không còn nhiều nữa thế là cả ngày cậu ấy đều ở lì trong thư viện nước đến chân mấy nhảy trong lúc chạy đùa với các loại bộ đề mỗi khi làm xong một câu ngay cả mấy trượt vẫn vãnh như câu hỏi và phương án trả lời trắc nghiệm không nằm trong cùng một trang giấy cũng khiến cậu ấy phiền não bực dọc làm xong lại phải đối chiếu đáp án số câu trả lời đúng chưa được một phần ba điều này càng khiến cậu ấy lo âu hơn chuyện thứ hai về bạn cùng hợp tác viết văn về tôi Anh Khánh. Lần trước hai chúng tôi trao đổi với nhau nhưng có chút hiểu lầm. Khi biết tin ngày hôm sau đến lượt mình đăng bài viết mới nhưng lại chưa hề viết được chữ nào, cô ấy bắt đầu đắm chìm trong lo âu. Không may, mấy hôm đó anh Khánh lại bận rộn rất nhiều việc phải cùng ông xã biện luận còn phải đi ăn cười bạn nữa trời không được thoải mái ăn uống cũng không đầu vào đâu chủ đề bài viết cứ đổi hết cây này sang cây khác liên tục hoãn ngày đăng bài tin nhắn thoại cô ấy gửi đến lúc nào cũng xèn lẫn cả tiếng gào thét tin nhắn văn bản luôn kèm theo dấu chấm than làm cho tôi cách một màn hình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nỗi lo âu của cô ấy Sau khi đăng bài xong, anh Khánh mới thở vào nhẹ nhõm, cô ấy nói, sau này làm gì nhất định phải có kế hoạch trước, có chuẩn bị trước, nếu không đúng là sẽ tổn thọ vì lo lắng mất thôi hai sự việc trên nói cho tôi một điều giữa chuẩn bị và lo âu tồn tại mối quan hệ bù trừ. đối với lo âu thông thường mọi người có hai biểu hiện một là kiểu sắp đặt trì hoãn lo âu thành một quả bom hẹn giờ một là kiểu lo âu phân tán dùng cách chuẩn bị trong từng ngày để phân tán hết lo âu. tôi luôn cho rằng sự chuẩn bị chính là liều thuốc để chữa chứng lo âu trong lòng tôi Trương anh vẫn luôn sống một cuộc đời có chuẩn bị trước kia tôi đã từng nghe sự thích hầu tiếng Anh 1000 ngày trong rừng cây của cô ấy Lúc ấy, Trương Manh xin thôi học ở Đại học Chết Sang, tự học có ôn lại một năm và đi vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Tôi có thể mừng tưởng được khi đó cô ấy đã lo lắng như thế nào. Sau khi xin thôi học ở Đại học Chết Sang, người thân bạn bè đều không ai thấu hiểu, một mình lùi thủi theo đuổi ước mơ được làm ngoại giao. Một tiếng Anh mà cô ấy luôn tự tin trong đợt thi cuối cùng lại có kết quả thấp. Đủ loại áp lực đè nặng lên khiến cô ấy không sao thở nổi, cô ấy cố gắng bình tĩnh lại, áp dụng quy tắc 10.000 giờ cùng mục tiêu và điều kiện có của bản thân, vạch ra một kế hoạch, 1.000 ngày trong rừng cây. Trong kế hoạch đã miêu tả đường đi nước bước của cô ấy khi đó, giỏi tiếng Anh là một chỉ tiêu quan trọng nếu học ngành ngoại giao. Thông thường, ngành này thường đi ứng tuyển xin việc từ năm thứ tư, thế nên cô ấy chỉ có 3 năm để chuẩn bị, 3 năm giải quyết 10.000 giờ, trừ đi khoảng 5.000 giờ nhà trường đã đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trong suốt từ năm nhất đến năm ba. Thế nên trong 3 năm, cô ấy phải chuẩn bị 5.000 giờ còn lại, có nghĩa là một ngày tự học từ 3 đến 5 tiếng. Sau khi chia nhỏ mục tiêu, cô ấy bắt tay vào thực hiện luôn. Dù là giá rét hay nắng gắt, ngày nào cô ấy cũng thức dậy lúc 5 giờ, học tiếng Anh 3 đến 5 tiếng. Dậy sớm nên các tòa nhà lớp học vẫn chưa mở cửa, cô ấy đành phải đến rừng cây nhỏ để học bài. Sau khi hoàn thành được mục tiêu đề ra trò ngày hôm đó, cô ấy sẽ so sánh đánh giá hiệu quả học theo từng ngày để xem tiến độ có ồn không. 3 tháng sau, bài thi tiếng Anh của cô ấy đứng nhất lớp. Năm thứ 3 đại học còn giành được giải nhất cuộc kỳ hùng biện tiếng Anh, âm thanh tương lai Apex. Người có thể nói tiếng Anh trôi chảy lưu loát không phải là người đơn giản. Bạn có thể tưởng tượng ra trước đó họ đã phải luyện tập trong suốt một thời gian dài. Họ biết cách phân bổ sức lực và tinh thần một cách hợp lý, đồng thời rất tự giác, có kỷ luật, hiệu suất làm việc cao. Trương Manh là người luôn chủ động, chuẩn bị sẵn sàng để có được cuộc sống mà mình mong muốn. Càng ngày cô ấy càng lan tỏa, truyền cảm hứng được cho nhiều bạn bèm. 34 tuổi mới bắt đầu sinh con khiến chúng ta lo lắng về giới hạn tuổi để sinh nọm, 35 tuổi mà lương tháng mới được hơn 2.000 tệ khiến chúng ta lo lắng cho tương lai lâu dài. Đọc sách của Dương Lan giúp tôi có được rất nhiều khởi điểm. Trong sách của mình, cô ấy đã nói bản thân là người theo chủ nghĩa có chuẩn bị trước. Ở mỗi cuộc phỏng vấn, cô ấy cảm thấy mình không phải là người thông minh cho lắm. May mà luôn biết mình ở đâu, biết chuẩn bị kỹ càng trước khi làm bất cứ chuyện gìm. Có một lần cô ấy cần phải phỏng vấn Wells Rowe. trong khoảng thời gian hạn hẹp, cô ấy phải chuẩn bị trước rất nhiều việc, phạm vi kiến thức từ phòng hộ cho đến báo cáo tài chính, từ các lý luận về kinh tế cho đến triết lý chính trị. Có chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước rồi mới có được tự tin có căn bản để ứng biến trong lúc phỏng vấn. Kết thúc cuộc phỏng vấn, cả khách mời lẫn MC đều vui vẻ. Wells Rowe khen cỡ ấy. Những khái niệm tổng kết cô đưa ra cho tôi còn rõ sàng ngắn gọn hơn cả tôi diễn đạt. Mỗi lần chuẩn bị chiếc kiến thức để phỏng vấn, từ khâu lên kế hoạch, phỏng vấn, biên tập, tính ra thời gian cũng phải lên tới cả chục nghìn giờ đồng hồ, Dương Lan còn nói thêm một câu ác liệt, tôi dám nói rằng chỉ cần cho tôi đủ thời gian để chuẩn bị, phỏng vấn bất cứ ai cũng đều được cảm. Trong cuốn bút ký của Robert Key, Biên kịch Hollywood Key đã chia sẻ phương pháp làm sao để tránh lối văn phòng xáo sẫm nồng cạn. Trước khi quyết định viết bất cứ câu chuyện nào, phải tìm ra 10 cách để viết ra được câu chuyện ấy Ví dụ như trong một câu chuyện tình yêu khi xây dựng tình tiết làm nữ chính gặp gỡ nhau lần đầu tiên tốt nhất hãy viết ra 15 đến 20 cách gặp gỡ khác nhau liệt kê hết các cách đó ra xem cách nào sát với cuộc sống của nhân vật nhất nếu như đã tìm ra được cách quen viết phù hợp nhất vậy thì hãy xoa hết các cách còn lại đi sau đó lại viết ra 10 bối cảnh cho cách gặp nhau mà mình đã chọn ấy sau đó lại tìm hiểu tình huống và tiểu tiết cho cuộc gặp gỡ ấy Khi nói, nếu bạn không cho rằng mình chính là quyền lực tối cao của chủ đề đó, làm sao bạn dám viết Sam Phỏng vấn hay biên kịch đều là công việc khiến người ta phải lo âu. Một người dẫn chương trình thong dong đùng đỉnh, đằng sau là cả một quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng đầu vào đấy. Một biên kịch hàng đầu khi đã viết phải tự xóa bỏ biết bao nhiêu mục lựa chọn. Bọn họ biết cách dùng sự chuẩn bị trước để xóa tan đi lo âu. Khi tôi thấy lo âu nhất là lúc tôi cảm thấy không tự tin về sự chuẩn bị của mình. Trong cuộc sống, tôi thường hay vô thức để mình rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, chuẩn bị không tốt, lo lắng, chuẩn bị càng không tốt, càng lo lắng. Sau đây là một vài phương pháp để chống lại lo âu của tôi. Để giảm bớt lo âu trước khi đi công tác, tôi thường mở vali ra từ hai hôm trước, ở nhà nghĩ ra cái gì liền tiện tay để luôn vào đó. Trước khi đi kiểm tra lại giấy tờ, sau khi mua vé dòng vài đối chiếu ngày giờ luôn. Để giảm bớt lo âu khi làm việc kiểm tra, chỉ còn cách hàng ngày phải lưu trữ vài máy tính và tài liệu giấy tờ thật ngăn nắp quỳ củ khi chú rõ sàng mới không xảy ra sai sót khi kiểm tra giải soát để giảm bớt lo âu khi phải lên bục báo cáo trước đó ở nhà phải học thuộc hết tài liệu đứng trước gương luyện tập vài lần dự đoán trước những tình huống phát sinh đồng thời đưa ra phương án để ứng phó Để giảm bớt lo âu trong lúc chờ báo cáo kiểm tra sức khỏe, thường ngày phải làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ăn uống điều độ, kiên trì vận động thể thao, giữ tâm trạng vui vẻ. Cuộc đời này chẳng có chặng đường nào là uổng phí cảm, mỗi một sự chuẩn bị đều cần tính toán kỹ càng. Mấy năm qua, dân dân tôi đã hiểu rõ được hai điểm, lo lắng vì những chuyện mà mình không thể nắm bắt được, chẳng có ý nghĩa gì. Điều có ý nghĩa là tập trung vào những thứ mình có thể nắm bắt được, trong những thứ mình có thể nắm bắt được, xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, sau đó lại chia nhỏ từng giai đoạn ra, sống một cuộc sống có chuẩn bị trước. Tôi vô cùng tán đồng một câu nói của Thoát Bất Hoa, người sáng lập gia hội những người tư duy logic. Thư có thể mở ra một cách triệt để tiềm lực của con người chính là mức độ chuẩn bị trước của người đó. Tự mình chuẩn bị trước sẽ giảm bớt đi được rất nhiều mối lo và khai thác được tối đa tiềm năng của mình. Thấy pin điện thoại còn chưa đến 10%, lo lắng cưỡng vô ích, bạn phải sao pin có quy luật, cuộc đời cũng như thế chương 7, tôi càng học hỏi được nhiều hơn từ những người tôi ghét. Có một tin nhắn của đồng giả khiến tôi giờ khóc giờ cười. Nghe nói chị thuộc cung thiên ít, em phát hiện cung thiên ít khó dày vào nhất. Những người bị cung thiên ít các chị ghét chắc là sẽ có kết cục thề thảm lắm nhỉ? Lúc đó trong lòng tôi thầm nghĩ là một cung thiên yết hay đối kỵ ghen ghét, thù dai, lòng dạ đen tối, những tính cách xấu ấy đều được coi là tính cách đặc thù của đa số những người cung thiên yết. Nhưng tôi sẽ không hào phí tâm sức của mình để đối phó với những người mà tôi ghét, bởi vì làm như thế sẽ khiến tôi cầm ghét chính mình. Kể cả có những lúc đúng là cực kỳ tức giận, nhưng tôi chỉ coi đó là cơ hội để tự kiềm điểm lại chính mình và học hỏi mà thôi. Nhớ lại một cô bé cùng Thiên Ít kém tôi 2 tuổi Hai chúng tôi rất hợp tính nhau Một lần cô em cùng Thiên Yết phản nàn với tôi Về một nữ đồng nghiệp A ở công ty cô ấy Rằng A xinh đẹp, học lực giỏi, có năng lực Nhưng nhiều việc giải quyết chưa được chú đáo Là một người theo chủ nghĩa chỉ muốn có lợi cho mình Cô em tôi vừa lấy điện thoại ra cho tôi xem trang cá nhân, vừa tỏ ra không vui khi kể tôi nghe những ví dụ về cách đối nhân xử thế của A. Tôi thấy rất buồn bực, thiết nghĩ thà chẳng thấy còn đỡ phải có chịu trong lòng. Cô em tôi bình tĩnh lại nói rằng, người nào khiến cô ấy cảm thấy đau khổ, cô ấy bắt buộc phải học hỏi được thứ gì từ người đó. Sao có chuyện để cho bản thân tự chịu mọi đau khổ được? Tôi từng phân tích những tâm trạng tiêu cực trong các mối quan hệ của mình, cơ bản chia làm ba mức, không thuận mắt, không ưa và căm ghét. Có không ít người tôi cảm thấy không thuận mắt, người không ưa thì không nhiều, còn căm ghét tạm thời chưa có ai. Kể về một người tôi từng thấy không ưa nhém, đó là một cô gái cùng ngày sinh tháng đẹp với tôi, làm ở phòng ban cũ trước kia tôi từng làm ban đầu hai chúng tôi cảm thấy thật có duyên với nhau, có thể tán gẫu từ chuyên môn cho tới chuyện bề lề của các đồng nghiệp, từ đời sống tình cảm cho tới những bí mật riêng tư. Chỉ trách sao gặp nhau quá muộn màng. Cô ấy mới vào công ty được mấy tháng đã mang thai. Tôi cố gắng chăm sóc cho cô ấy tận lực thay cô ấy làm các việc vặt như photo, sách túi, dàn ca. Việc gì khó thì để mình làm, việc nhẹ nhàng nhường cho cô ấy xử lý. Thái độ của cô ấy cũng từ hết lòng cảm kích dần dần chuyển thành coi nó như lẽ đương nhiên. Khoảng thời gian của ấy vừa mới kết thúc kỳ nghỉ thai sản, cuộc đời tôi như chìm xuống đáy vực, còn cô ấy lại điềm nhiên tận hưởng hạnh phúc. Ngày ngày kể chuyện bố mẹ chồng cưng chiều cô ấy như con gái ruột, ông xã vẫn thân mật với cô ấy như thua yêu đương, em bé đáng yêu như thiên sứ. Căn nhà mà cô ấy mua đất bây giờ đã có giá trị cao hơn tăng giá vùn vụt. Lượng công việc của cô ấy được cắt giảm hầu hết, đa phần đều đổ lên đầu tôi. Thực ra tôi có thể hiểu được niềm vui sướng khi lần đầu được làm mẹ, cũng biết vừa có con nhỏ vừa phải đi làm rất vất vả. Nhưng bởi vì hai chúng tôi làm chung một mục công việc, công ty vẫn không hề tuyển thêm nhân viên. Cô ấy làm ít đi có nghĩa là tôi phải làm nhiều lên, kéo dài như thế tôi phải chịu rất nhiều gánh nặng. Cô ấy trong giờ làm thì làm ít việc, nghỉ trưa, khỏe, hạnh phúc, già về đúng giờ. Tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn với cô ấy. Có một hôm, tôi thấy trong người không khỏe, cô ấy tan làm liền giao hết các công việc chưa làm xong cho tôi làm nốt, nói phải về nhà ngay, cả nhà đang đợi cô ấy về ăn cơm. Nhưng cô ấy có từng nghĩ đến chuyện tôi phải tăng ca đến tối hay không? khúc mắc càng ngày càng tích tụ cho đến khi bộc phát ra cãi vã tranh chấp về sau cả hai chúng tôi đều tránh mặt nhau không liên lạc gì nữa Thực ra tôi rất ít khi ghét ai bởi vì tôi không muốn lãng phí tinh thần và sức lực của mình cho những người tôi ghét. Nhưng cô ấy là ngoại lệ, suốt một khoảng thời gian dài tôi luôn ghét cô ấy, hãy nghĩ đến là tâm trạng mất vui. Trong ký ức, những chuyện có liên quan đến cô ấy đều được tôi gắn cái mắt không ưa theo bản năng về sau tôi bắt đầu từ từ tự kiềm điểm lại những mối quan hệ xung quanh mình người không biết danh giới không biết điểm dừng nói chuyện khó nghe nhân phẩm không tốt bình thường tôi cũng chỉ dừng lại ở phạm vi không thuận mắt mà thôi kể cả có phải chịu thiệt thòi cũng kịp thời thoát thân được tránh xa người ta gian. nhưng tại sao với cô ấy người có cùng ngày sinh tháng đẻ với mình tôi lại có cảm xúc không ưa một cách mãnh liệt như thế? khách quan mà nói thay đổi cơ chế phân công công việc, thế nên vai trò trong cuộc sống cũng bị tác động. Nói một cách chủ quan, việc cô ấy khoe khoang tình yêu, khoe khoang con cái, khoe khoang hạnh phúc khiến tôi thấy phiền. Việc cô ấy không hề để tâm gì tới tôi khi lượng công việc của tôi tăng lên khiến tôi thấy không cảm lòng. Nhưng tôi vẫn luôn luôn không đủ dũng cảm để thừa nhận nguyên nhân sâu xa nhất. Bình thường tôi là người không hay đối kỵ, không hay tính toán với ai, nhưng khi Tôi thấy yêu đuối, cảm giác không ưa của tôi còn ẩn chứa lòng ngưỡng mộ của tôi với hoàn cảnh sống xuân xè thuận lợi của cô ấy cũng mang theo cả nội oán giận vì sự bất tài của chính mình, sự xuân xè thuận lợi của cô ấy và sự bất tài của tôi mới là mấu chốt. Sau khi hai chúng tôi tách nhau ra, bỗng nhiên tôi lại nghĩ thông suốt. Thay vì ghét cô ấy, chi bằng hãy suy nghĩ xem tính cách nào của cô ấy đã tạo nên một cuộc sống xuân sẻ như vậy. Tính cách nào của tôi đã khiến tôi bất tài như thế này. Tôi lấy giấy bút ra, sau khi viết hết những điều tôi thấy bất mãn, tôi bắt đầu phân tích nguyên nhân rồi tìm ra những ưu điểm của cô ấy. Bố mẹ chồng đối xử tốt với cô ấy bởi vì đúng là cô ấy đã tôn trọng hai người họ từ tận đáy lòng Chồng cô ấy rất yêu cô ấy bởi vì cô ấy luôn tìm ra và khen ngợi những ưu điểm của chồng Con gái của cô ấy rất đáng yêu bởi vì trong thời gian mang thai tâm trạng của cô ấy luôn vui vẻ hơn nữa còn chú trọng chế độ ăn uống Nhà cô ấy tăng giá bởi vì gia đình cô ấy rất có cái nhìn đầu tư trước khi mua nhà đã tìm hiểu kỹ lưỡng Khi tôi thay đổi quan điểm và thái độ loại trừ đi yếu tố hoàn cảnh tác động, tôi phát hiện ra những mặt tối của mình, đào sâu được những mặt tươi sáng của cô ấy. Từ khuyết điểm của cô ấy, tôi ý thức được một khi đã coi những việc tốt mà người khác làm cho mình là lẽ đương nhiên, mối quan hệ đó sẽ đối mặt với nhiều mối nguy. Từ ưu điểm của cô ấy, tôi bắt đầu từng bước tìm ra những điểm đáng học hỏi, cuộc sống và đời sống của gia đình tôi cũng trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn. Điều này khiến tôi cho rằng chỉ đơn thuần căm ghét không có bất cứ giá trị nào, phải học hỏi được thứ gì đó từ người mà mình đe ghét mới có giá trị. Trong chương trình radio nói chuyện cho đàng hoàng, Hoàng Chấp Trung đã từng nói về vấn đề, ăn nói thô lỗ sẽ khiến người ta trở nên ngu ngốc. Anh ấy nói, cách ăn nói thô lỗ có thể khái quát rất nhiều ý tứ và tâm trạng. Nếu lời lẽ của bạn thô kịch mơ hồ, nông cạn vậy thì khối óc của bạn cũng sẽ không quá phức tạp. Tôi cảm thấy cam ghét cũng có thể khiến người ta trở nên ngu ngốc. Đối với người chúng ta thấy không thích, không vừa mắt, nếu chỉ cam ghét người ta một cách đầy khắc nghiệt vậy thì tất cả những điểm tốt, xấu của người đó sẽ bị bạn gộp chung vào một chỗ. Bạn sẽ bỏ lỡ một cơ hội để đào sâu tìm hiểu chính mình và người khác một cách hạn hẹp chỉ cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực mơ hồ mà không biết người mà bạn ghét đã phản ánh được khuyết điểm nào của chính bạn lâu dần cuộc sống sẽ không thể nào phong phú đa dạng hơn được sau khi trải qua chuyện như thế nếu lại gặp người mà mình thấy không ưa, không vừa mắt tôi không để mặc cảm xúc chiếm lĩnh hết tâm trí nữa, từ khởi nguồn của cảm xúc đó tôi tự kiểm điểm lại bản thân rồi học hỏi đại số mọi người đều là người bình thường, có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Chỉ cần trên cơ sở là chính mình, lấy cái nọ bù đắp cho cái kia là đủ rồi. Giống như Cao Hiểu Tùng đã nói, cộng đồng sống xung quanh mỗi cá nhân đều theo một tiêu chuẩn. Có người bạn thích cũng có người bạn ghét, nhưng chúng ta đừng hoàn toàn chấp nhận những người mình thích và hoàn toàn phủ nhận người mình ghét, nhất định phải học hỏi được gì đó từ người mà mình ghét. Bởi vì một khi tức giận sẽ rất dễ quên mất khởi đầu, căn nguyên của sự việc. Nếu chỉ chăm chăm suy nghĩ xem làm sao để nổi giận, đối kỵ với người khác sẽ chỉ làm lỡ sở chính mình.